Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thế vậy, chỉ có một phòng ngủ. Xem ra tối nay chúng ta chỉ có thể chen chúc ngủ cùng một giường. Cái gì? Anh nói. Đương nhiên, anh không thể ngủ ở toilet hay là phòng khách. Nhưng đây là nhà của tôi mà, hơn nữa tôi cũng không đồng ý cho anh sống cùng. Tiêu Khải Phong, anh rốt cuộc có nghe tôi nói chuyện không vậy? Nhà của cô gái này không phải nhỏ một cách bình thường, giường ngủ cũng thật không thoải mái chân đều là hình phim hoạt hình, càng khiến cho người ta chịu không nổi là trên giường cô bày thú bông đủ loại. Cô nghĩ năm nay cô bao nhiêu tuổi lại còn chung những thứ đồ chơi con nít như vậy. Nhưng anh thật sự bội phục cô, cô thế nhưng ngủ ở phòng khách, không hiểu là do sức quyến rũ của Tiêu Khải Phong anh mất đi hiệu lực hay cô căn bản là một cô gái ngốc đơn thuần không biết gì. Lăn qua lăn lại suốt một đêm, thật ra anh cũng nghĩ kế hoạch trả thù này không công bằng với Giang Tình Quân. Làm cho cô yêu anh rồi bỏ rơi cô Hình như hơi quá đáng Cùng lúc anh không có chỗ chút sự tức giận Giang tâm linh Nhưng lại không muốn ra tay bảo thủ Nhưng kỳ lạ anh cũng không muốn thay đổi tình trạng bây giờ Trong lúc anh đang nằm trên giường Suy nghĩ mọi việc Ngoài cửa đột nhiên chuyển đến tiếng kêu thất thanh của cô Giang lòng anh sợ hãi vội vàng chạy ra ngoài Anh theo tiếng thét đi đến phòng tắm Thì nhìn thấy Giang tình quân Vẻ mặt kinh hoàng Ngón tay chỉ chỉ vào một underwear nam màu đen Xảy ra chuyện gì? Khi cô quay đầu nhìn anh trên giường trần trụi, tai anh một lần nữa bị tiếng hét chói tai kia khủng bố. "Này, cô hét cái gì vậy?" Anh cô chỉ vào cái underwear đang vứt tùy ý trong nhà tắm, bối rối nhìn anh. "Tại sao anh không mặc quần áo? Còn có, đây là cái gì?" Sự bối rối xấu hổ của cô làm cho anh nhịn không được cười lộ ra hàm răng trắng đều. "Lúc tôi ngủ thì không có thói quen mặc quần áo." "Tôi đương nhiên biết" Tôi không hỏi anh đó là cái gì Ý tôi là làm sao nó lại xuất hiện ở đây Nhìn anh nói thản nhiên như vậy Hình như chỉ có mình cô ngạc nhiên Cũng phải bởi vì cô là người độc thân Sáng sớm mới tỉnh dậy Nhìn thấy hình ảnh như vậy Kinh sợ cũng là chuyện bình thường thôi Nói đến đây Cô nhìn xung quanh phòng tắm một lượt Tối hôm qua lúc cô đi tắm rõ ràng còn không có Không ngờ bây giờ Ngoại trừ underwear của Tiêu Khải Phong Còn tự sắp xếp mọi thứ linh thinh Mỹ phẩm vào đây Có lầm không? Đây là nhà cô nhá Tại sao anh có thể tự tiện như vậy Lại còn bá đạo chiếm giường của cô Hại cô phải ngủ trên sofa một đêm Tuy rằng trước đây anh ta có giúp mình giải vây Nhưng cũng không thể giống thổ phỉ cướp nhà của cô như vậy Hơn nữa mọi thứ anh đều chuẩn bị đầy đủ Như vậy không phải là sống chung sao? Bởi vì nó bẩn rồi, cần phải giặt Chẳng lẽ là bạn gái của anh Em không thể giúp anh giặt Anh làm như vô tội nói với cô Giống như bọn họ quen nhau đã thật lâu Mà cô cũng không thể vì anh là một chút việc Gương mặt nhỏ nhắn của cô lập tức đỏ lên Tại sao anh lại nói một cách ủy khuất như vậy Đấy không phải là sự thật Tôi... tôi cũng chưa từng thừa nhận Anh là bạn trai của tôi Anh nhíu mày Dựa người vào cửa phòng tắm Ái mụi nhìn cô Em yêu, em lại quên mất chúng ta tối hôm qua Nói cái gì rồi Muốn anh nhắc cho em nhớ không Hay là bây giờ em đang có bạn trai Tôi hiện tại không có bạn trai, nhưng là... Cô biết, muốn nói dối phải thử cơ hội lần này, nhưng cô thật sự không am hiểu nói dối. Như vậy là được rồi. Em không có bạn trai, anh không có bạn gái, hai chúng ta vừa vặn trở thành một đôi tình nhân. Nhưng tôi đã thầm mến một người. Dưới tình thể cấp bách, cô thốt ra, nhưng đây là nói thật, lúc ấy cô chính là thích người đó. Cô vừa nói xong thì nhận được ánh mắt sắc bén dị thường của Tiêu Khải Phong đang quan sát cô. Có người thầm mến... Phải không? Anh chậm rãi đi đến trước mặt cô. Về mặt là bình tĩnh trước khi bão lớn. Người đó là ai? Anh ấy, anh ấy là... Chịu không được hơi hơi lùi về phía sau. Cô rất muốn giải thích. Nhưng anh thật sự rất khủng bố. Hại cô giống như bị mất lưỡi. Nói không xong. Thật ra trong đầu cô bóng dáng người đó chỉ còn là hình ảnh mơ hồ Nếu nói bây giờ vẫn còn thích thì hơi quá. Nhưng cô chính là thích cái cảm giác người đó đem đến. 18 năm trước... Trong cuộc sống của cô xuất hiện một tiểu ca ca thật thiện lương Lúc đó anh còn tốt bụng tặng cho cô một lễ vật chân quý Đó là lần đầu tiên cô nhận được quả sinh nhật Cho nên từ khi đó cô liền cho rằng Anh chính là một nửa của cô Nhiều năm qua cô vẫn hy vọng có một ngày Có thể gặp lại tiểu ca ca đó Nhưng đáng tiếc cô rút cuộc không gặp qua Giang tỉnh quân Âm thanh chất vẫn xuất hiện bên tai Em chưa nói cho anh biết người em thích là ai Tiểu Khải phong hung dữ nhéo lại hai mắt. Theo như điều tra, anh biết cô không có bạn trai nhưng không nghĩ đến cô lại có người. Ch Nghe chuyện hot nhất tại đọc